Vì hoàn thành nhiệm vụ nên đã tìm người xã hội giúp." Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói. "Nói cái khác, mặc kệ anh ta dùng cách gì thì cũng là có ý đồ, như vậy sẽ có trách nhiệm." Đúng thế, cơ quan công an chỉ sợ cũng nhắm vào điểm này, mới tên cầm đầu hành hung đánh người có một chôn đi, có một người bị bắt. Tổ công tác của sở công an khá hài lòng với sự phối hợp của cục công an và phân cục công an Hoài Khánh, Khánh Châu. Có lẽ vụ án về cơ bản sắp xong. Vũ Văn Lượng gật đầu nói Chuyện này liên quan khá động Có hai cán bộ xã dinh tới Còn có một phó chủ tịch xã Tổ công ta có bắt vì phó chủ tịch xã kia không? Cả đồng suy nghĩ một chút và nói Nghe nói tổ công ta cũng có tranh cãi Và không cùng ý kiến với việc này Có người đề nghị có thể giám sát mà thôi Vũ Văn Lượng hơi do dự, Y cũng thông qua quan hệ Mà hỏi được chút tin tức nhưng không quá rõ ràng. Cả đồng hơi yên tâm một chút Nếu như chưa lập tức bắt Tức là việc Phó Chủ tịch xã Bạch Hoa Có trách nhiệm lớn đến đầu trong việc này Vẫn còn tranh cãi. Ít nhất có thể nói rõ một điều Y không câu kết xã hội đen như bên ngoài đồn thổi Nhưng từ việc này Đã lộ ra một điều đáng để chú trọng Đó chính là nội thành Hoài Khánh Gồm cả Hoài Châu cùng Khanh Châu Vẫn còn thế lực xã hội đen Ngay cả một số cán bộ đảng viên khi làm việc Không còn biện pháp liền nghĩ tới nhờ Và thế lực xã hội đen Tập đoàn Mã Cam Sương bị diệt làm cho thế lực xã hội đen của Hoài Kính thu hẹp lại, nhưng không khí Hoài Kính vẫn chưa thay đổi. Nhất là khu vực ngoại ô Hoài Châu cùng Khánh Châu vẫn còn không gian sinh tồn cho các thế lực xã hội đen. Thế lực này không ngừng bành trướng trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, vận chuyển. Khi công ty khai thác đô thị gặp đủ can trở, Hứa Kiều đã mấy lần nhắc với Cao Đồng, cơ quan công an tham gia chi la chưa ngọn không chữa gốc, nhất là nó còn dính tới dòng họ các cán bộ cơ sở. Là vấn đề có chút phức tạp. Đồng chí Văn Lượng, anh đoán xem lần này tổ công tác của sở công an sẽ có kết luận khi nào? Cao Đồng hỏi. Tôi đoán có lẽ trong vòng một tuần nữa. Vũ Văn Lượng nhíu mày. Thực ra tình hình về cơ bản đã làm rõ, bây giờ chủ yếu tập trung về phó chủ tịch xã Bạch Khoa kia, nắm giữ vai trò gì trong này. Ừm, Cao Đồng nói. Chiều anh thông báo cho thị trưởng Lý Cục trưởng cục công an và phó cục trưởng phụ trách công tác hình sự đến văn phòng tôi. Tôi muốn trao đổi vài điều với bọn họ, phải để bọn họ bố trí một chút công việc. Những việc này đang ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của thị xã chúng ta. Buổi bàn lượng gần ra rồi lập tức hiệu ý của Cao Đông. Thị trường cao, lúc này mà có hành động thì có thích hợp không? Tôi sợ rằng sẽ khiến sở công an sẽ nghi ngờ. Bao giờ hành động thì phải xem tình hình. Nhưng tôi cảm thấy không nên kéo dài quá lâu. Ý của tôi là sau khi tổ công tác sở công an rời đi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Hoài Khánh chúng ta có vấn đề thì phải do Hoài Khánh chúng ta tự giải quyết, như vậy mới giải quyết hoàn toàn được." Cao Đông đứng lên trầm giọng nói. Đã khỏi văn phòng Cao Đông, Lý Trừng Giang thấy áp lực lên vai mình không hề nhỏ. Y vốn nghĩ Cao Đông chỉ muốn nhắm vào việc đang bị điều tra, không ngờ Vũ Văn Lượng lại đưa cho y một tập tài liệu dày, hơn nữa Vũ Văn Lượng còn nói: Cao Đồng cũng đã cẩn thận xem qua, không ít chỗ đều tự mình ghi trên đó. Lý Trường Giang cũng xem qua, ít ra cũng tầm trục vụ dính tới đến mấy ngành nghề nhất là ở hai quận càng thêm độ suất. quy Ninh cùng Lâm Giang cũng khá nhiều Sếp, xem ra lần này thị trưởng cao muốn làm lớn đồ đây. ha ha hôm nay tôi vừa nhìn là biết chuyện không dễ dàng kết thúc được. Điền Nhai cười ha ha nói. Năm ngoái Điền Nhai đã chính thức làm cục trưởng cục công an. Căn cơ vẫn chưa củng cố. Lúc ấy, Lưu Liên Sương toàn lực đề cử Phó cục trưởng Thường trực Dư Lâm làm cục trưởng nhưng bị Lý Trường Giang kiên quyết phản đối. Lý Trường Giang lấy lý do bộ máy của công an cần trẻ hóa, tuổi Dư Lâm lại cao nên không thích hợp. Vì thế đề cử Điền Nhai trẻ hơn Dư Lâm 4 tuổi. Điều này làm cho Lưu Liên Sương và Lý Trường Giang mâu thuẫn rất lớn. Lưu Liên Sương thậm chí còn đưa Phó giám đốc Thường trực Sở Công an Nghiêm Lập Dân đến gặp Trần Anh Lộc và Phó Thiên nhằm giúp Dư Lâm lên trước nhưng Lý Trường Giang lại được cao đồng kiên quyết ủng hộ hai người cuối cùng đã thuyết phục được Trần Anh Lộc để Điền Nhai lên chức nhưng hai người không thể đuổi được Dư Lâm đi tên này vẫn làm phó cục trưởng thường trực Điền Nhai và Dư Lâm đấu tranh gay gắt trong cục công an trong qua Lý Trường Giang lúc ở cục công an dứt quyết đoán hai người mặc dù có mâu thuẫn nhưng chỉ có thể nhịn bây giờ Điền Nhai làm cục trưởng Dư Lâm tiếp tục làm phó cục trưởng thường trực cục công an liền trở nên không yên ổn đền nhai cũng hiểu cần phải có vài hành động để củng cố uy tín của mình lão điền chuyện này không thể coi nhẹ tôi đã xem qua thì thấy hầu hết đã được thị trường cao phê vào hơn đỡ sớm nhất đều là từ hơn tháng trước xem ra thị trường cao đã sớm có ý chỉnh đốn tình hình an ninh trật tự của thị xã chẳng qua ủy ban thị xã nhận nhiều đơn thư như vậy thế thị ủy và đảng ủy chính pháp thì sao đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã thì sao lý trưởng Giang để cửa văn phòng đội trang hiệu Điền Nhai vào dương tiêm vào ngồi thị trưởng lý điều này cũng khó tránh khỏi mà bắt đầu từ năm trước thị xã đẩy mạnh xây dựng lượng công trình lớn hơn tổng mấy năm trước cộng lại đèo lộ Song Diệp đèo lộ Hiết Mã đèo lộ Ngô Đồng cùng các công trình phụ trợ hơn nữa còn cả một loạt nhà đền bộ Trong người được giải tỏa khu ngoại ô dính tới giải tỏa nhiều mâu thuẫn rối đám nếu như tổ chức cơ sở lại mềm yếu thì đám căn bá sẽ thừa cơ kiếm lợi được ngay Dương Viêm bốn tổ chức phân cục trưởng Khanh Châu đi lên Sau khi đền nhai lên trước Y lập tức điều một vị phó cục trưởng Xếp cuối cùng lên nhận công việc Trước đây của mình Như vậy cũng biến tướng kéo Dương Viêm lại bên cạnh Y Một chức ủy viên đảng ủy Cục công an thừa đa do đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự Võ Tiến ba nắm lấy Ờ Lão Dương nói đúng Tôi cũng đoán từ việc xây dựng thành thị được đẩy mạnh Hoài Châu, Khanh Châu cùng với khu khai phát Còn có thể gặp nhiều vấn đề hơn nữa Tôi thấy tập đoàn Cam Dương bị diệt không tạo được tác dụng mấy trong việc chấn nhịp đám xã hội đen. Nếu như chúng ta không có hành động sớm thì sau này sẽ không thể diệt trừ." Lý Trường Giang thờ dài nói, Cao Đông lần này muốn làm mạnh tay, yêu cầu cũng rất cao, yêu cầu của công an phải tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh, mà Cam Dương bây giờ vẫn chưa bị bắt. Hai người nổi tiếng còn lại thì Cao Đông đã hỏi thẳng Lý Trường Giang, có ấn tượng gì không? Cục công an có nắm giữ chứng cứ phạm tội của bọn họ không?" ha hôm nay thị trường cao đúng là động lượng. Cần tiền cho tiền, cần trang bị có trang bị, cần người sẽ cho biên chế. Tôi chưa bao giờ thấy thị trưởng cao động lượng như vậy. Nhưng nhiệm vụ giao cho chúng ta cũng rất lớn, yêu cầu cao. Nếu không thể làm thị trường cao hài lòng, thì chỉ sợ cục công an không thể ăn nói được. Điền Nha nhìn Lý Trưởng Giang và nói: Thị trưởng Lý, tình hình cục công an thì ngài cũng đó. Nghe xong thị trưởng cao nói. Tôi thấy ý của thị trường cao chính là muốn liên tục đẩy mạnh những trận đánh, như vậy nhân sự của đội cảnh sát hình sự không đủ, người không đáng tin thì không dám dùng vì sợ lộ tin, tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ngài thấy có nên điều người từ các phòng dưới quận huyện lên cục công an không? Dù sao thị trưởng cao đã mở miệng mà. Đúng thế, cục trưởng điền nói rất chính xác, mặc dù trước đó đội cảnh sát hình sự đã bổ sung một ít lực lượng, nhưng mà cũng dùng cho các vụ án hàng ngày. Bây giờ đống tài liệu mà thị trưởng cao đưa cho Ít nhất cũng là 10 vụ Hơn nữa tôi cảm thấy các vụ án này tập trung ở nội thành Quy Ninh cùng Lâm Giang là chính Vì thế chọn người có năng lực Đáng tin cậy ở mấy phòng công an các nơi này Cũng tiện cho việc triển khai công việc Dương Viêm tiếp lời Các anh xem rồi làm Thái độ của thị trưởng cao hôm nay Thì hai anh thấy đồ đỏ Tôi phải nhắc các anh giữ bí mật Bây giờ chỉ có 3 người chúng ta cùng thị trưởng cao trưởng ban thư ký vu biết Cần cho ai biết tin này thì hai anh phải có trường mực Thứ hai, tạo tổ công tác điều động nhân viên không nên có động tính quá lớn Phải chọn người xuất sắc đáng tin Không nên chọn đám người dễ lộ tin ra ngoài Tôi thấy tổ chống xã hội đen của cục phải tuyên chọn lại Người vụ trách thì tôi đề nghị để đăng hoa minh làm Lý Trừng Giang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Đối với vấn đề dùng bạo lực khi giải phóng mặt bằng ở Khanh Châu thị trường cao có thái độ rõ ràng, mặc kệ tổ công tác của sở công an có kết luận như thế nào, cục công an Hoài Khánh chúng ta cũng cần điều tra rõ ràng một lần nữa. chuyện mà tổ công tác sở chưa rõ, cục công an Hoài Khánh phải làm đó. Điền Nhai và Dương Viêm nhìn nhau và có phần không rõ vấn đề trong này. ai cũng biết tổ công tác đến điều tra ở Canh Châu chính là nhắm vào thị xã. sao bây giờ thái độ của thị trường cao lại đổi khác? Lý Trường Giang cũng không giải thích nhiều, y nói: tôi cũng không nói nhiều ngoài ra về phân cục khanh châu thị trưởng cao có vẻ không hài lòng với việc có người ở phân cục khanh châu bộ cục công an chúng ta không xin chỉ thị đã phối hợp với tổ công tác của sở công an khi chưa thông báo rõ ràng hỏi cục công an chịu sự lãnh đạo của sở công an hay sự lãnh đạo của ủy ban thị xã điều này thô thấy cục công an nên đưa ra ý kiến xử lý từ trạch tài không còn thích hợp làm việc ở khanh châu nữa đảng việc cục công an cần nghiên cứu cần đưa ra quyết định phải đưa ra điển nhai và dương viêm đều vui mừng ra mặt Từ trạch tài, phân cục trưởng Khanh Châu nghe đồn sắp thành thường vụ quận ủy là thân tín của Dư Lâm Có quan đệ gần với Lưu Liên Dương Xem ra lần này thì trưởng lý muốn ra tay độc rồi Từ trạch tài không phải kẻ đơn giản, tôi thường xuyên gặp ý đi lại với Bí Thư Lưu Để nhai rất khéo léo nhắc một câu Đảng ủy của công an có ý kiến thống nhất không khó Vấn đề quan trọng là có chúng lại được áp lực bên trên hay không Hơn nữa nếu bên canh châu kiên trì muốn từ cải cải và thương bổ thì đúng là sẽ thành trò cười. "Còn cần anh nói với tôi sao?" Lý trưởng Giang tức giận nói. "Hai chuyện này tôi thấy phải nhanh chóng làm cho xong, tổ công tác sở công an vừa có kết quả thì chúng ta bắt tay vào việc ngay, bây giờ có thể để thành viên trinh sát tìm hiểu trước." Hai người rời đi, Lý trưởng Giang mới ngồi xuống ghế mà thở dài một tiếng, bí thư Trần chưa về, thái độ còn chưa đó. Chiều này của thị trường cao nhất định sẽ tạo cơn sóng lớn Nhưng y đâu còn lựa chọn nào khác Tổ công tác của Sở Công an bí mật xuống Hơn nữa đó đang là nhắm vào cao đồng Người bạn trên tỉnh nói cho Lý Trưởng Giang biết Bí Thư Đình có vẻ không hài lòng với việc Sở Công an phát tổ công tác bí mật xuống hải khánh Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nghe nói Bí Thư Đình có ấn tượng tốt đối với cao đồng Sau sự kiện quân thầy ở huyện tĩnh Điều này là rất quan trọng Phó giám đốc nghiêm vào thị trường cao của Ninh Lăng có mâu thuẫn xem đa bây giờ là cuộc kéo dài của hai người nhưng chỉ là giám đốc nhiệm khó có thể rung chuyển thị trường cao trừ khi bí thư đình đứng về phía giám đốc nhiệm thì may ra nghĩ từ đây lý trưởng giang trầm điều thua khí sâu một hơi rồi gọi điện bí thư trần tôi là lý trưởng giang tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài phòng hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh nằm ở tầng 2 của trụ sở phòng hội nghị này đủ để chứa hơn trăm người khi cao đồng tới phòng hội nghị Phòng hội nghị đã có mấy chục người tới, phần lớn đều là cán bộ các thị xã nằm ở các nơi xa so với Ando. Hội nghị tổng kết công tác kinh tế quý 2 toàn tỉnh diễn ra theo thông lệ, các vị thị trưởng thành phố, thị xã, lãnh đạo chủ yếu các ngành như Ủy ban Kế hoạch phát triển, Ủy ban Kinh tế, Sở Tài chính cũng tham gia. Ngoài ra còn có các ngành liên quan cấp tỉnh, kể cả giám đốc của bốn ngân hàng nhà nước lớn cùng với giám đốc các công ty trực thuộc trung ương, nằm trên địa bàn tỉnh và một số giám đốc công ty khổng lồ thuộc tỉnh cũng tham gia. Đối diện với bàn chủ tịch bên trên là nơi đại biểu cho 14 thành phố thị xã chính giữa là thành phố And Đo Miên Châu nằm bên ngoài cùng phân biệt là Thiên Châu Ninh Lang cùng thông Thành Vinh Sơn Hoài Khánh nằm ở vị trí thứ 11 bên cạnh là đường Giang mà các cơ quan thuộc tỉnh ngồi ở hai bên các công ty thuộc trung ương tỉnh ngồi ở phía sau các thị xã cao đông nhìn trăm vào vị trí hắn vứt cặp xuống bút bờ sổ cũng được đặt tờ bên bản Cốc trà ấm cũng được đặt lên bàn, nhân viên phục vụ lúc này đi một vòng đón cho các vị đại biểu. Từ lần trước tham gia cao đông đã phát hiện ra phòng hội nghị này sắp xếp vị trí khá có ý đồ. Ando luôn nằm ở giữa, nghe nói tầm 10 năm trước, Hoài Khánh từng ngồi chung chỗ với Ando, mà Vinh Sơn 10 năm trước cũng vậy, tráng qua theo thời gian, Ando vẫn nằm ở giữa nhưng vị trí xung quanh nó lại không ngừng thay đổi. 7 năm nay vị trí bên trái thuộc về Miên Châu Bên phải là Kiến Dương Sau đó do các đơn vị theo thực lực kinh tế Thực lực kinh tế quyết định chỗ ngồi Để không phải chế độ của mình An Nguyên Nghe nói tỉnh Kiềm Nam Cung xếp chỗ ngồi giống An Nguyên Việc này nhằm mục đích thúc đẩy Sự tích cực phát triển kinh tế của cán bộ Đang nhìn gì mà xuất thần thế Vương Phủ Mỹ đi đến bên cạnh Cao Đông và hỏi Hà hà Không biết gì cả em chính nghĩ là bao giờ tấm biển trước mặt mình đi đến chính giữa. Cả đồng nghiêng người nhìn đối phương. Oh, lên lối đó sao? Có đi vòng hoài cánh trong tay chú vượt qua Andoư. Vương phủ bí đặt mông ngồi xuống rồi nói. Đúng là gần tình tôi hơn cả. Anh ngồi xe bốn năm tiếng đến độ cả người cứng nhắc. Sáng sớm đó phải đi. Đường ngay ở trên đường chẳng làm gì được. Ngay cả nghĩ cũng không dám thì có thể làm được gì nữa. Cao Đông nhếch miệng cười nói Vượt qua Ando thì khó Nhưng cũng phải có mục tiêu mà Em nghe nói vị trí hai bên Ando không ngừng thay đổi 7 tám năm trước Hoài Khánh Cũng ở ngay bên cạnh Ando Nhưng giờ càng lúc càng xa Dương Hoài Khánh và Ando Còn cách Miên Châu, Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang Mặc dù GDP Hoài Khánh Năm nay đã vượt qua Đường Giang Nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn với Miên Châu Cùng Tân Châu Vương Phủ Mỹ khẽ thở dài một tiếng vì nói y và Cao Đông như anh em nhưng không có cạnh tị với đối phương. Cao Đông này có thể nói quá may mắn, hai năm làm phó thị trường thường trực đã nhảy lên làm thị trưởng, mình hơn 40 làm thị trường đã là cán bộ trẻ, không ngờ tên này mới 30 đã thành thị trưởng. Điều này còn không nói tới. Từ năm trước tới năm nay, khu khai phát hoại cánh liên tục thu hút vài hạng mục lớn, công ty Hòa Tấn không nói, năm ngoái còn thu hút công ty Tinh Anh, Quảng đạt nhân bảo Điều này đủ để đảm bảo Hoài Khánh đứng hàng đầu trong việc thu hút đầu tư của cả tỉnh trong năm nay Mà Cao Đông khi nhậm chức cũng đã đẩy mạnh kế hoạch phát triển Xây dựng Hoài Khánh Tuy mang tới không ít điều tiếng nhưng sự thật vẫn là sự thật Chỉ riêng việc xây dựng thành thị lớn ở Hoài Khánh Đã đủ để kéo theo kinh tế Hoài Khánh tăng thêm 1% Không ít người nói Hoài Khánh chiếm đủ thiên thời địa lợi Nhưng Vương Phủ Mỹ mặc dù cho rằng đó là nguyên nhân nhất định nhưng sau hai thị trường trước đó không làm được mà Cao Đông lại làm được. đây chỉ sợ không chỉ có thiên thời địa lợi đơn giản như vậy, không có ánh mắt nhìn sao trông động và quan đệ rộng đái, không có quy hoạch rõ ràng thì sao có thể khiến các nhà đầu tư từ ngoài đến hoài khánh? Cao Đông chủ thị có thể nói mạnh miệng rồi, nhưng Bĩ Cang không dám. yêu cầu của anh không quá cao, hết quá Mỹ Cang chỉ mong thiên châu nhảy sang vị trí bên kia là được. vương phủ mỹ rất thực tế. Thiên Châu muốn thoát khỏi vị trí ngoài cùng, vậy cùng công bố kinh tế Thiên Châu thoát khỏi việc tranh vị trí cuối cùng với Thông Thành. Về tổng thể mà nói, tình hình kinh tế quý 2 của tỉnh ta khá tốt đẹp, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai cả nước, nhưng tất cả mọi người đều biết, tôi không thích khen mà tốt mà thích dụ nước lạnh, mọi người cũng có thể không thích nghe nhưng dù vậy tôi vẫn phải nói. Gần như tất cả các thị trường đều cúi đầu chuẩn bị đợi chủ tịch ứng mắng một trận. Thực ra những lời của tôi thì mấy vị thị trưởng ngồi trên cùng không cần ghi Tôi nghĩ mình sẽ nói ai thì người đó chắc cũng đã biết Tôi chỉ sợ mọi người nghĩ lời của tôi như gió thoảng qua tay mà tôi Cho nên tôi xin lỗi là lần này tôi sẽ chỉ đích danh vị thị trưởng Ứng đồng lưu nói làm cho mấy vị thị trưởng ngồi trên cùng để tay nhau nói chuyện Mặc dù mấy vị này đều có vẻ thản nhiên Nhưng sâu trong mắt các vị thị trưởng này vẫn có vẻ khẩn trưng và số hổ Thị trưởng thôi Vĩnh Lương có đây không? Tôi đã xem số liệu kinh tế năm nay của Vĩnh Lương, đất khả quan, nửa đầu năm duy trì 17%, quý 2 đạt tới 19%, đáng mừng. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, Tổ công tác Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh đến Vĩnh Lương đã đưa tin về làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Kinh tế đang phát triển nhưng tốc độ phá vỡ hoàn cảnh sinh thái của Vĩnh Lương cũng tăng theo. Không biết thị trường thôi thế sao về việc này? Khi có bài cao về GDP vào thu tài chính tăng lên, Không biết anh có nghĩ đến những bức thư của dân chúng vĩnh lương gửi lên tỉnh và tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia không? Nếu tôi là anh, tôi nhất định không ăn ngon ngủ yên. Không biết anh cảm thấy như thế nào? Ứng đồng liều nói nửa đùa nửa thật, làm cho thị trưởng Thôi Vĩnh Lương đỏ bừng mặt. Thị trường Cao Hoài Khánh có đến không? Ứng đồng liều nhìn rất bình thường, nhưng khi nhìn tới Cao đông làm anh có chút trột dạ. Không biết chủ tịch ứng sẽ nhắc nhở gì mình đây? Có. Cả đồng rửa tay đá dụ mình đang nghe Chỉ số kinh tế của Hoài Khánh đúng là rất đáng mừng Hoài Khánh đã đạt không ít thành tích trong thu hút đầu tư Tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp Vấn đề này tôi không nói Tôi chỉ muốn hỏi một câu Hoài Khánh năm nay xác định Trong vòng mấy năm tới sẽ lấy phát triển đô thị để thúc đẩy kinh tế phát triển Bí Thư Ninh và tôi rất đồng ý Có phải việc xây dựng chủ yếu của Hoài Khánh là do công ty khai thác đô thị tiến hành phải không? Cả đồng gật đầu tôi xin dốc một điều công ty khai thác đô thị mặc dù là công ty nhưng đó lại là công ty thuộc thị xã cũng là công cụ khai thác công ty khai thác đô thị vay vốn ngân hàng lớn như vậy cũng có nghĩa khoản vay do tài chính thị xã đảm bảo tôi đã xem qua mức độ đầu tư năm nay của hoài khánh khoản vay dẫn ngân hàng lớn tới kinh người nếu có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền tôi không hy vọng thấy hoài khánh bị khoản nợ ép đến độ không thở nổi được rồi công việc năm nay của hoài khánh làm rất tốt tôi đưa ra đề nghị hy vọng hoài khánh Cần cân nhắc về khoản vay một cách thích hợp Tránh dưỡng tới nhân tố không ổn định Ứng Đồng liều nói thẳng như vậy Làm Cao Đông có cảm giác khá tốt Chủ tịch Ứng ít nhất không có dáng một gậy chết tươi Cho hắn cơ hội giải thích Sau khi liên lạc với Ứng Đồng lưu Cao Đông nhìn đồng hồ Thấy còn nửa tiếng nữa mới tới 5 giờ Nửa tiếng này mình đi đâu giờ Hắn liên lạc với thư ký của Cam Bình Cam Bình đang họp ở Bắc Kinh Thư ký của Nhâm Bì Phong nói cho Cao Đông biết Nhưng bị phòng đang đi thị sát ở thành phố Ando đều là không khéo. Xem ra hắn phải ngồi chơi không đổ tiếng rồi. Một xe chạy qua bên cạnh Cao Đông rồi đột nhiên dừng lại. Anh ở đây làm gì thế? Cao Đông gần ra, một cô gái xinh đẹp thòi đầu ra vui mừng nhìn Cao Đông. Hà hà, anh rảnh đối đi lại một chút thôi mà. Xem xem điều kiện cây xanh ở vị ban nhân dân tình thế nào. Cao Đông cười nói. Sao, em đến đây có việc ư? "Vâng, em đưa một bảng số liệu lên xe đi, xe anh đâu?" Kiều San hưng phấn nói. "Xe của anh đâu ư? Anh đi bộ chăm giảm lên tỉnh đó." Cao Đông ngồi lên xe và bắt đầu bao hoa, cẩn thận nói năng trong thời gian rảnh như vậy, Cao Đông cảm thấy tính phong túng của mình biến mất rồi. "Bao hoa?" Kiều San hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. có phải cố ý gây khổ với em không?" "Ha ha, đâu có." Chỉ là thấy em đến không diện được muốn nói mấy câu để tìm đề tài mới thôi mà." Cả đồng cười cười đáp lại. Kiều San nghe vậy khá vui vẻ, cô nở nụ cười đầy quyến rũ. "Anh đi đâu?" "Không đi đâu cả, chỉ là đi quanh một chút mà thôi." Cả đồng vẫn đã vẻ không thèm để ý nói. Kiều San có chút hờn giận. "Người ta nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, anh như anh không?" "Này, anh có nói gì sai đâu, chủ tịch ứng sẽ gặp anh xong nửa giờ nữa." Anh phải ở đây chờ mà Em nói xem Nửa tiếng không dài không ngắn Anh có thể đi đâu Chẳng lẽ ngồi trừ ở phòng khách suốt sao Cả đồng nhai nhai mắt nói Ô Kiều san thè lưỡi đa Chủ tịch tình gọi bảo sao cả đồng lại đi bộ ở đây Hay là em và anh ngồi trong xe nói chuyện một lúc Anh ở đây một mình cũng chán mà Vậy thì tốt quá Trong xe có điều hòa Còn có mỹ nữ nói chuyện Anh phải cảm ơn chủ tịch ứng Đã tạo cơ hội tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ cho anh Lèo mép Kiều San nhìn hắn đầy quyên rũ Nếu muốn cho anh cơ hội thì phải để anh và em đi xem phim gì gì đó Chẳng qua em sợ anh sẽ tìm mọi cách từ chối đó Đâu có chuyện như vậy Kiều San nói bằng lương tâm thì có lúc nào em gọi mà anh không nghe theo Không phải anh chủ động gọi thì cũng là em Tiểu ông còn có đống úp gọi anh mà Còn nữa gọi thêm anh Anh phải thanh toán không nói Còn làm cho người ta run sợ bao cô gái xinh đẹp đi với anh lúc nào cũng có thể nhận ra bao ánh mắt giết người của kẻ khác nhìn vào mình Đây đúng là từ chúc quả và thân Anh thằng ở nhà ngồi một mình còn hơn Cả đồng thật lòng nói Làm kiểu san không nhìn được cười thành tiếng Cô lái xe từ từ chạy đến một chỗ Rất tâm mát nói Tiểu Âu đi Nhật Bản Tối chỉ có em và Tiểu Úc Em họ em gọi em và Tiểu Úc Đi đến câu lạc bộ bình quả chơi Chúng ta cũng đi có được không Bình quả Cả đồng biết câu lạc bộ bình quả này bây giờ rất nổi tiếng trong giới, giải trí của thành phố Ando. Thành niên không đến câu lạc bộ bình quả chính là quê mùa Người kinh doanh không thấy câu lạc bộ bình quả chính là không có cấp bậc cao Cán bộ nhà nước không tới câu lạc bộ bình quả tức là anh không đủ cấp bậc Cả đồng cũng là nghe chị em Tư Xuân Nhạn nói đã việc này Mặc dù câu lạc bộ Nam Nhạn Phi không có xung đột gì về nghiệp vụ Nhưng chị em Tư Xuân Nhạn làm kinh doanh nên khá nhạy cảm về việc này Cũng có hứng thú với câu lạc bộ Bình Quả Đang nổi bật như mặt trời giữa trưa Hơn nữa Có vị khách của câu lạc bộ Đến câu lạc bộ Bình Quả chơi Còn chơi cả đánh bạc Chẳng qua nghe nói đánh bạc ở phòng VIP Cũng phải mở ra từng ngày Mà mở ra không có thời gian cố định Hơn nữa khách được chọn khá nghiêm ngặt Vì khách của từ Xuân Nhàn cũng là theo chồng Nên mới được tới đó Cả đồng cũng không ngờ Khanh Liệt Biêu lại chơi lớn như vậy Ở câu lạc bộ Bình Quả Này còn dám đánh bạc nữa chứ Chẳng qua chuyện gặp ở Hồ Vân Loa Vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn Vì thế bây giờ hắn không muốn chủ động liên lạc với Lưu Triệu Quốc Cao Đồng đã khỏi văn phòng ứng đồng lưu Đã là 6h30 tối Một quá thời gian thư ký đã tan nửa tiếng Tối ứng đồng lưu Còn có bữa ăn công việc Chẳng qua đây không phải là do Cao Đông chủ động xin thêm Mà là do ứng đồng lưu tự động nói chuyện Cao Đồng đã giải thích qua Về vấn đề quy hoạch đô thị của Hoài Khánh Với ứng đồng lưu cũng nói về năng lực trả nợ của công ty khai thác đô thị đa ứng đồng liều nghe rất cẩn thận cũng hỏi không ít tình hình ứng đồng liều cũng không vài người quá soi mói và chi tiết mà chỉ có hơi lo lắng về việc hoài khánh vay vốn ngân hàng lớn như vậy để xây dựng thành thị cách này không phải là hoàn toàn mới chính quyền các nơi cũng đã làm như vậy nhưng theo tình hình kinh tế thay đổi cùng với chính sách của đảng ủy chính quyền địa phương thiếu tinh nhất quá nên nhiều việc dễ dàng thay đổi Vì thế khoản nợ có thể tăng lên vô hạn Mang tới nguy hiểm không hề nhỏ cho tài chính địa phương Vì thế ứng đồng lưu hy vọng thị ủy Ủy ban Hoài Khánh đưa ra một phương án hoàn chỉnh hơn nữa Cơ chế giám sát phải chu toàn hơn Cao đồng cũng đưa ra phân tích về xu thế phát triển kinh tế Cùng với thị trường bất động sản Hoài Khánh mới năm sau Ứng đồng lưu về cơ bản thừa nhận phán đoán của cao đồng Nhưng vẫn yêu cầu cao đồng phải tỉnh táo Không thể vì đầu óc nóng lên mà làm quá lớn phát triển kinh tế một cách hài hòa. Cao đồng cũng báo cáo với ứng đồng lưu về ý đồ thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề hàng đầu của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả khu vực Trung Tây cũng giới thiệu tác dụng thúc đẩy của ngành này với sản nghiệp điện tử thông tin Hoài Khánh, hy vọng có thể được tỉnh ủng hộ về chính sách và tài nguyên nhân lực. Ứng đồng liêu đánh giá khá cao khát vọng của Cao đồng. Cao đồng có cái nhìn khá chính xác về tình hình kinh tế trong nước, có thể kết hợp với công việc trong tay, lợi dụng xây dựng thành thị thúc đẩy phát triển kinh tế chỉ là ứng đồng liều có chút lo lắng về việc hoài khánh vay quá nhiều để xây dựng cơ sở trụ cột, trong qua cao đông đã giải thích tốt, cũng khiến ứng đồng lưu bớt lo lắng không ít. Ứng đồng lưu chính là lo cao đông con trẻ nên thích làm việc đạt thành tích, chỉ vì lợi ích trước mắt nên mặc kệ quá giàu sống hay chết. Không ngờ cao đông lại có cái nhìn sâu sắc đến vậy. Hoài khánh đã tin tới vấn đề dân sinh trong khi xây dựng thành thị, nhất là thành lập trụ sở giáo dục danh nghề thể hiện một khát vọng Không phải lãnh đạo nào cũng có thể suy nghĩ ra được. Ninh Pháp coi trọng Cao Đông này không phải không có lý, một ít quan điểm của Cao Đông lại không hoàn toàn nhất trí với Ninh Pháp, mà lại có vẻ gần với quan điểm của ứng Đông Lưu, điều này nói đó Cao Đông này không phải là người theo chủ gió, hắn có quan điểm và làm việc theo quan điểm của mình, hắn sẽ không dễ dàng bị ý kiến lãnh đạo cấp trên thay đổi, mặc dù là đối mặt với ứng Đông Lưu thì cũng cố gắng tranh luận. Ở thời buổi này thì Cao Đông làm được như vậy đúng là không dễ dàng gì. Những nhạc đật lớn quấn quẩn trong sàn nhảy, bao cô gái điên cuồng ướt nháo trên sân khấu. Chiếc yếm hở lưng làm căng tròn bộ ngực đầy đặn của mấy cô, chiếc váy sông ngắn không ngừng bay múa, chiếc quần tất màu đen càng tôn thêm vẻ quyến dốn của đôi chân các cô. Những động tác khoang dã của các cô làm cho người ta thấy nóng trong người. Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả không hồ là câu lạc bộ top quốc tế hàng đầu của Ando, quy mô có thể nói là to nhất thành phố Ando, nhất là cách bố trí càng thêm mới mẻ độc đáo. Ngoài hàng ghế dài ở bên ngoài Bên ngoài còn bố trí các phòng nhỏ bằng sắt Như vị trí chỗ ngồi của đấu trưởng La Mã Đương nhiên vị trí các phòng này ở trên cao Thì đương nhiên có giá không hề rẻ Cả đồng cũng không thích không khí quá mức náo nhiệt như thế này Trừ khi là lúc đặc biệt ra Còn đầu hắn cảm thấy mình hình như đã sớm quá độ tuổi này Hắn bây giờ thích ngồi một chỗ thưởng thức trà xanh Hoặc ngồi uống cà phê Nếu không cũng là nhấp ngộm rượu mà thôi Còn không khí nóng bỏng mãnh liệt muốn theo đốt người ta thì cao đông lại không thể quen rượu trùm uống thì mạnh nhưng mà vào miệng lại có cảm giác khá tốt cao đông cũng không hay uống loại rượu này nhưng thật ta hắn thấy kiều san không ngờ lại uống rượu này xem ra đúng là muốn chúc mình say loại rượu xuất phát từ quần đảo ấn độ dùng bía làm thành này uống khá ngọt và mí người nhưng cao đông lại biết rượu này mà uống nhiều sẽ khiến người ta rất khó chịu vì thế hắn cũng không dám uống nhiều chỉ nhấp từng ngụm nhỏ mà thôi hắn chỉ cười cười chống đỡ sự khiêu khích của kiều san Kiều Vũ là em họ Kiều San, học trường đại học An Nguyên, bây giờ đang được nghỉ hè. Nhưng cô ở lại Ando xin làm gia sư, có như là vừa học vừa làm. Bạn trai cô tên Trương Thăng, học trên cô một khóa. Nghe nói là khi Kiều Vũ mới thi vào đã chú ý tới, mất cả học kỳ đau khổ theo đuổi. Không lâu trước đây hai người mới coi như chính thức yêu nhau. Kiều Vũ trông khá nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là có khuôn mặt tròn rất động lòng người một nốt ruồi nhỏ bên môi cần làm cô thêm vẻ xinh đẹp như câu hồn lạc phát người ta. bảo sau Trưng thăng nhìn kêu vú một cái đã quyết tâm theo đuổi. mấy cô gái đi xuống nhảy nhưng trường thăng lại ngồi rót rượu cho cao đông. Đông ca, tên của anh thì em nghe thấy từ lâu rồi. Hôm nay mới được gặp đúng là phục sát đất. San tì và út tì đẹp như vậy, thế mà anh không coi trọng. Em đến bây giờ vẫn không dám buông tay. Vậy mà anh nhẫn tâm treo đó Có phải là thấy không thích hay là không tiện chọn ai Cả đồng giờ khóc giờ cười khi nghe thấy vậy Trưng thăng này nói chuyện khá khối hài Anh nói cũng giỏi Bà sao có thể tán được cô em kiêu ngạo của Kiều San Xem ra tiên này coi ca đồng là bạn trai của Kiều San hoặc là Đông Úc Về mặt kia xem ra đúng là phục Vì mình có thể được cả hai mỹ nữ cùng có trọng Hai cô không giải thích gì với Kiều Vũ và Trưng Thăng Đầu này làm Trưng Thăng từ lúc ăn cơm đã đã vẻ phục Nếu như không phải có ba cô gái ở đây, cả đồng đoán người này có thể lao tới lục lắc hỏi mình kinh nghiệm tan gái. xem mình tan hai mi nữ Kiều San đúng Úc như thế nào mà làm cả hai cô này đều chấp nhận? Trường Thăng không đến mức như vậy chứ? Tôi và San San và Tiểu Úc cũng không có chuyện gì mà. Cả đồng cũng không muốn giải thích nhiều vì càng giải thích càng không ổn. Nhất là khi hai cô gái kia càng cố ý thăm thiết vi hắn trước mặt Kiều Vũ làm cho Kiều Vũ và Trường Thăng rất khó hiểu một cán bộ nhà nước đến từ hoài khánh, trông bề ngoài cũng bình thường, chỉ có điểm cao to mà thôi. nhìn cao đông trông không giống nhân tài gì, nhưng sau chiều san và đông úc đều dính tới hắn. ha hà, hà, đông ca, anh đừng có dấu nếu là em thì em cũng không tiện mà chọn. san tỷ và úc tỷ đều là mỹ nữ ngàn dặm mới có một, đồn vị công tác lại tốt, lại quan tâm chăm sóc anh như vậy, em thấy cũng đó mắt. tiểu vũ đối với em và bằng một nửa so với san tỷ, úc tỷ đối với anh thì em hạnh phúc ngất đi được. Trương Thăng xem ra đúng là đất đâm mộ dưỡng phúc của Cao Đông. Kiều San cũng không giới thiệu tên tuổi và thân thuận thật của Cao Đông với Kiều Vũ và Trương Thăng. Cô chỉ nói hắn tên Cao Đông làm việc ở ủy ban thì sao hoài khánh. Điều này không làm cho hai người Kiều Vũ, Trương Thăng chú ý mấy. Dù sao một người trẻ tuổi mới 30 tuổi làm ở cơ quan nhà nước có thể tốt đến mấy cũng không thể có tiền đồ quá lớn mà. Cậu đó còn chưa biết đủ sao. Tôi thấy Kiều Vũ đấu xử rất tốt với cậu mà Cao Đông cũng không muốn nhiều lời Trưng thằng này nhìn qua điều kiện gia đình cũng được Nghe nói là người huyện Mai Cao Đông nhìn qua thì thấy tên này giống có nhà quan chức Hà hà so sánh với đông cao thì thằng em kém xa Trưng thằng dừa chai lên cũng ly với Cao Đông Trưng thằng vẫn không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này Y cảm thấy trên người Cao Đông có một mùi vị không nói thành lời Nhất là khi Cao Đông nói chuyện mặc dù rất ngắn gọn Bình thường nhưng làm cho y thấy có chút áp lực đặc biệt Nó giống như khi ông bố của y nói chuyện nghiêm túc với y vậy Dù Cao Đông có là cán bộ nhà nước Thì bố mình tô xấu gì cũng là phó chủ tịch huyện Người này cũng lắm là cán bộ cấp phó trưởng phòng mà thôi Sao lại làm mình có cảm giác đó Cửa phòng được mở ra Đông Úc từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói Cao Đông ca không tốt rồi có chuyện đôi Cao Đông giật mình đứng bật dậy nói Sẽ ra chuyện gì vậy Hai cô kia đâu Đồng Ngục vẫn còn hốt hoảng Cô vội vàng kéo Cao Đông ra ngoài và nói Tiểu Vũ đi vào nhầm phòng Vừa định đi ra thì người ta kéo lại không cho phép đi Những người đó đòi Tiểu Vũ phải uống rượu nhận lỗi Tiểu Vũ không đồng ý Những người này định động tay động chân Nên Tiểu Vũ hát rượu vào bọn họ San san vào bọn họ tranh cãi Bọn họ liền chặn cả hai ở phòng Em thấy những người đó uống rượu mà trông cũng dê nữa Không giống là người tốt Cao Đồng không nhịn được thở dài một tiếng. Sao mỗi lần mình đều gặp chuyện như thế này vậy chứ? Chẳng lẽ mấy câu lạc bộ này đều là tứ đen đuổi với mình sao? Chẳng qua lúc này mình cũng không thể nói gì mà tất cả phải giải quyết chuyện xong đã rồi nói tiếp. Trương Thăng còn nhanh hơn Cao Đồng, vừa vàng chạy ra ngoài, vừa hét to hoài phong nào vừa chạy như điên tìm kiếm. Trương Thăng và Cao đông đến phòng A 03 thì hai chị em Kiều San, Kiều Vũ đã bị hai tên đàn đông ở phòng này ép chặt to tương. Kiều San Kiều Vũ đều đang giấy rụa Nhưng sao có sức bằng hai người đàn ông chứ Một tiên thậm chí còn đang muốn đưa tới Chụp bà mông đang không ngừng giấy rụa của Kiều San Dừng tay Cao đồng trầm giọng nói Ồ cuối cùng đã có anh hùng Đến cứu mấy nhân đồ đó Mày bảo tao dừng tay là tao dừng tay sao Mày nghĩ mày là ai Thằng thanh niên chặn Kiều San khinh thường nói Tao chẳng những không dừng tay Còn muốn ra tay tiếp đó Mày có thể làm gì Đang khi nói chuyện, tay giữ bận của thằng kia liền đưa xuống luôn dưới vách kiểu giàn, mà thằng thanh niên bên cạnh thấy bạn làm vậy cũng học theo, tay cũng đưa tới trước ngực kiểu vũ. Cả đồng bốn không bốn gây chuyện, nhưng đám này quá cản trở, cả đồng có thể cảm nhận, đám người này có chút lai lịch, có thể gây chuyện ở câu lạc bộ quốc tế bình quả này thì tất nhiên cũng có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể tới câu lạc bộ quốc tế bình quả làm loạn được. Trằng qua lúc này, cao đồng đâu thể suy nghĩ nhiều có đất nhiều chuyện anh muốn né tránh cũng không thể được. Cao đồng tiến lên một bước, một chân đá mạnh tới, một tiếng hét thảm vang lên. Thằng Thành Điền đang to tay vừa giữa hai chân kiểu săn gào lên, một tay cầm cái tay mềm oặt vì chúng đòn kia đau đến độ kêu cha gọi mẹ. Mà Trương Thăng cũng không hề khai khí, cùng buông mạnh đấm đấm tới. đối Phương thấy tình hình không ổn, ném vội vàng buông tay ra. Chạm qua một tay khác của Trương Thăng đã sớm đánh vào ngực đôi Phương đau đến độ tin nành gào lên bắn ra đằng sau. Kiều San cùng Kiều Vũ bùng thoát ra rồi chạy tới sau lưng Cao Đông và Trương Thăng. Hai cô mặt mày tái mét, ngược đáng phập phồng vì sợ hãi. Cao Đông cũng chỉ đa tay một lần đôi dừng lại, dù sao cũng chưa có vấn đề gì lớn, hắn cũng không muốn gây chuyện lớn ở nơi giải trí này. Hắn trừng mắt nhìn hai tên đang gào lên kia rồi kéo tay Kiều San và ra hiệu Trương Thăng đợi đi. ô muốn đi sao? Mày nghĩ đây là nhà mày sao?" phản đối. Mấy thằng ngồi trên sofa chưa động. Một tên thanh niên ngồi giữa mặt dính điệu Áo phông cũng dính điệu Chẳng qua y vẫn coi như không có việc gì Mà cầm cổ táo lên cắn Y lạnh lùng nhìn chằm chằm cao đông và trưng thăng Ngoài ra có một thằng thanh niên khác Đang các chân trường ngủ Mặt mày âm hiểm cười lạnh một tiếng Nhưng thật ra có ba thằng ngồi bên đã lao đến Người anh em muốn như thế nào Cả đông ngăn trưng thăng Mặt mày đỏ bừng rồi bình tĩnh nói Mẹ nó chứ Mày là gì mà xưng anh em với bọn tao Tao nói với mày Hôm nay mày gây chuyện mà mày không thể giải quyết được đâu Đương nhiên tao có thể hiểu Trước mặt bạn gái thì cũng phải đau oai mà Chẳng có hôm nay không đúng lúc gặp ông Khang và ông Trần của mày Đến phải chịu đau đòi Bây giờ hai bọn mày ra ngoài còn kịp Để hai con bạn gái của bọn mày ở lại uống điệu với bọn tao Thằng thanh niên cười cười âm hiểm Đứng lên từ từ vỗ vỗ tay ngăn mấy thằng muốn lao tới Ý ngồng ngành nói với hai người cao đông Yên tâm, bọn này là người biết quy củ Sẽ không làm chuyện gì quá đáng Bảo hai cô này ngồi uống rượu cho mấy ông anh vui vẻ Thì tiền quần áo, máy điện thoại không phải đền Người bị thương cũng không phải chịu trách nhiệm Hà hà, nếu thật sự lo lắng Thì hai người bọn mày có thể đợi ở bên ngoài cũng được mà Sao? Cao đồng mở to hai mắt Xem đạo đối phương đúng là có chút lai lịch Nói giọng khá lớn lối Ông Khang, ông Trần cũng không sợ bị cơn gió lao tới Làm cụt lưỡi bọn chúng đi ư? Cơn thức dần dần dâng lên trong lòng hắn Tác dụng của rượu dần lan cắp cơ thể Cả đồng đã lâu không phát tiết Chẳng có hắn biết mình cần giữ bình tĩnh Dù sao mình cũng là cán bộ nhà nước Thằng kia Mày nói mà có cân nhắc không thế Cả đồng lạnh lùng nhìn đối phương và nói Mày nghĩ mình là ai Đừng có trúc quả bản thân Ồ oh, Tao có nghe nhầm không vậy Thằng thằng niên không nhịn được giơ tay lên, sau đó khoanh tay đáp vẻ đàng thường. có nghe thấy không, làm cho chúng ta đừng chúc họa cho mình, tao sợ quá, xin đừng làm tao sợ, tao trời sinh đã nhát gan." "Còn mẹ nó chứ, trần thiếu già cho nó một trận, cho nó biết có những lời không bao giờ được nói đà." "Đúng, Khang ca, Trần ca, xin nói ít tiết." Mấy thằng thằng niên đều gào lên giống như muốn đà tay. Cao đồng có chút thương xót nhìn thằng đứng trước mặt mình Đám này có lẽ cảm thấy nắm chắc thắng lợi Nên mới dựa cho mèo vườn chuột Muốn cố gắng biểu diễn uy phong với người ngoài hắn thấy thế không khỏi có chút buồn cười Cao đồng lắc đầu Không thèm để ý tới đối phương Bùng tay lên tác hiệu Trưng thăng Đưa hai chị em Kiều sang Kiều Vũ ra ngoài Đứng lại còn mẹ nó chứ Cho mày chút mặt mũi mày lại nghĩ mình là nhân vật lớn sao Đánh nó cho tao thằng thanh niên kia thấy cao đồng không biết phối hợp liền thay phèn biểu diễn vừa đôi của mình đúng là thanh trào cười cho thiên hạ mặt ý đỏ lên đứng bật dậy vung tay lên mấy thằng kia đều cầm chai lao lên làm gì thế à một người đàn ông trung niên mặt mày dữ dằn từ ngoài tiến vào phía sau còn có hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ hờ bảo lão nhị anh bây giờ mới biết lên đây sao nhìn xem khang gia bị con điếm kia hắt điệu lên mặt lên người đó Điện thoại di động của Khang Triệu Gia bị con điếm đó ném đi đâu không biết. Hai người anh em của tôi cũng bị thằng chó này đánh bị thương. Anh đến rồi xử lý đi. Thấy người đàn ông trung niên tiến vào. tên Trần Thiếu Gia hơi thu lại một chút nhưng vẫn nói với giọng kiêu ngạo. Y ngồi xuống ghế và hát phân lên người cao đồng Người anh em xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường. Nếu không phải về mặt khá lạnh lùng thì đúng là khá phong độ. Ý không thèm để ý đến mấy thằng thanh niên cầm chai lao lên Mà chỉ nhìn Cao Đông rồi hỏi Cao Đông cũng đánh giá qua người này một chút Ngày này từ cái nhún vai đến bước đi đều có vẻ không giống người bình thường Vừa nhìn là biết đã luyện công phu Cao Đông nhiều năm qua chưa từng thấy người như thế này Hôm nay lần đầu gặp phải nhưng không ngờ lại ở cạnh này Đúng là làm hắn có chút nuối tiếc Cao Đông lạnh nhạt nói đó câu chuyện một cách khách quan Người đàn ông trung niên thấy việc có chút có giải quyết Ý có thể nhận ra Cao Đông là người khó đối phó Mặc dù không biết người này làm gì Nhưng chỉ bằng khí độ là có thể nhận ra Nhưng bên kia cũng không dễ chọc Họ Trần thì Ý biết cô ông bố làm tổng đội trưởng Đại đội an ninh trật tự ở sở công an Đây là nhân vật có thể quyết định Sự sống còn của câu lạc bộ Chẳng qua Ý biết ông chủ là nhân vật Có nhiều bản lĩnh Không quá để ý đến người mà các câu lạc bộ khác Đều cung bái Chẳng qua họ khang kia hơi khó động Vì Ý thấy ông chủ rất khách khí với người này Khang thiếu gia, Trần thiếu gia đều là khách của câu lạc bộ, ngài xem như vậy có được không? để bọn họ xin lỗi, ngoài ra tôi lập tức sai người lấy bộ đồ khác cho Khang thiếu gia, còn bộ đồ của ngài tôi sẽ đi giật đồi mang tới cho ngài sau. Tôi đưa thêm hai chai rượu nữa, toàn bộ chi phí hôm nay do câu lạc bộ chi trả. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Đề nghị này làm cả cao đông và đối phương đều có chút giật mình, ngay cả tên Khang thiếu gia vẫn lạnh nhạt cũng không nhịn được trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Tên Trần Thiếu Gia kia càng tức giận gào lên Bảo nhị Mày uống nhầm thuốc à Mày là cái thá gì Một con chó giữ của mà dám quản việc này sao Mày không đi hỏi xem Trần Thiếu Gia này là ai Không ngờ mày dám giúp người ngoài Mày có tin mai tao đóng cửa bình quả không Trần Thiếu Gia đều là khách của bình quả chúng tôi Cần gì phải như vậy chứ Tôi thấy cô đây chỉ là vào nhầm phòng Hơn đưa gây kho giấy phụ nữ cũng mất phong độ Hai thiếu gia mà Trần Thiếu Gia và Khang Thiếu Gia cũng không phải không có cô gái ngồi tiếp mà Nếu không tôi chọn hai cô gái hấp dẫn đến tiếp hai Thiếu Gia Người đàn ông trung điên mặt không chút thay đổi nói Chẳng qua cả đồng có thể cảm nhận ra đối phương hơi nắm tay lại Bảo Nhi anh đi đi tôi biết nỗi khó xử của anh nên không làm khó chúng Anh yên tâm họ Khang tôi nói sẽ giữ lời không làm mấy chuyện kia Đây là lần đầu tôi bị gái hát rượu vào mặt không có câu trả lời rõ ràng là không được Họ Khang nhìn Cao Đông rồi nói Dù là ai cũng không được Người đàn đông trung niên hơi biên sắc Và có chút khó xử Y cũng biết họ Khang mới là chính chủ Nhưng bên này cũng không phải nhân vật bình thường gì Nếu như có chuyện Thì y làm vệ sĩ cũng khó có thể giải quyết được Chuyện gì cũng có lần đầu tiên Hát điệu vào mặt là do anh làm việc quá đáng Nếu xin lỗi thì phải do bọn họ mới đúng Tôi thật ra muốn xem binh quả này Ăn nó như thế nào Chẳng lẽ là nơi không biết pháp luật là gì sao Cao Đồng đã không nhịn được nữa. Hắn không phải muốn đã vẻ ta đây với mấy cô gái mà mấy thằng thanh niên kia còn nghĩ thế giới này là của mình. Họ khang nghe Cao Đồng nói như vậy mà rất tức giận, mặt càng lạnh lùng hơn nữa. Họ Trần cũng gào lên: "Bố láo, còn mẹ nó chứ, Bảo nhị, mày cút ngay, hôm nay mấy thằng này không đi được." Trần thiếu Già giữ điện thoại lên gọi ra ngoài. Trương Thúc, cháu Tiểu Siêu đây, hôm nay cháu vào khuya ca bị người chơi. Đúng, đang ở câu lạc bộ bình quả Đúng là bình quả, câu lạc bộ này không giải quyết tốt Mẹ nói chứ, còn thiên vị Bên cháu có hai người bị đánh, đối phương không sao cả Thấy hai bên không để mặt mình Người đàn ông trung niên cũng có chút khó xử Nhưng đây là việc của y nên y phải giải quyết Y đến bên cạnh cao đông rồi nói Thưa ngài, tôi thích ngài hay là nhịn một chút Xin lỗi một câu thôi mà Về phần tổn thất thì tôi sẽ mời ông chủ đến nói chuyện Tin rằng mấy người này cũng phải cho chút mặt mũi Cao Đông khá hài lòng với thái độ của người đàn ông trung niên Hắn cười nói Hai bị kia có lai lịch gì Họ Trần là con của Tổng đội trưởng Đại đội An ninh Trật tự Sở Công an Người đàn ông trung niên cũng không muốn Cao Đông bị thiệt Nên một bên lấy điện thoại gọi cho chủ câu lạc bộ Các chuyện như thế này bình thường đều do y giải quyết Trừ khi không thể mới gọi ông chủ Thưa ngài nơi này xảy ra chuyện là như thế này Đúng Trần Thiếu Gia hình như gọi cho bên cảnh sát rồi Người đàn ông trung điên cảm thấy Chủ câu lạc bộ không có để ý tới họ Trần Nên nói thêm Đúng còn có Khang Triệu Gia Đúng ngài xem làm như thế nào Được tôi đưa điện thoại cho anh ta Người đàn ông trung điên Vội vàng đưa điện thoại cho Khang Thiếu Gia Bưu ca Không phải tôi không để mặt anh Nhưng Khang Triệu Khuê chưa bao giờ mất mặt đến thế Bị người hát điệu ướt hết Tôi không muốn làm khó anh bảo hai con diếm này quỳ xuống mời tôi ba chén chuyện co như xong nếu không thì xin lỗi người đàn ông trung niên cầm lấy máy giọng bên kia nói bảo nhị họ khang là con của chủ tịch tỉnh khang tốt nhất đừng làm mất lòng y anh khuyên khách bên kia bọn họ được miễn phí chỉ là 12 chén mà thôi anh khuyên họ đi nói đó chuyện với bọn họ người đàn ông trung niên không biết làm gì cao đồng vẫn có vẻ bình tĩnh nên tất nhiên không chịu xin lỗi đội vậy nói như thế nào con của chủ tịch tỉnh khang Ôi chuyện này sao mình lại đụng phải Ồ con của Chủ tịch Khang ư Cả đồng nhìn tên họ Khang vừa hơi ngẩn ra Đúng là trùng hợp Mình lại gặp phải con của Khang Nhân Lượng Họ Trần kia rõ ràng là con của Trần Dân Sau năm trước mình và Trần Dân có xung đột Vì Đông Úc ở bán đảo Lam Loan mà Không ngờ Trần Dân lại được điều lên tỉnh Xem là Trần Dân đã ôm Trần Khang Nhân Lượng Bây giờ còn tầm hơn năm nữa là tỉnh đổi mấy bộ máy Nhưng có không ít lời nói truyền ra Khang Nhân Lượng nghe nói có thể vào thường bộ tỉnh ủy, mặc dù Y quan hệ khá bình thường với Đình Pháp, nhưng nghe nói người này có chút quan hệ trên ban tổ chức cán bộ trung ương. Lúc Y làm ý thư thị ủy thành phố Biên Châu đã tạo được quan hệ. Gà đàn đông trung điền thấy cao đồng hơi gần ta nên vội vàng nói: người anh em nghe tôi nói một câu, người dưới máy hiên phải cúi đầu mà bảo hai cô ấy đến xin lỗi, mời chân rượu cho xong việc. Tôi tin Khang Thiêu Già không phải người không biết lý lẽ. Trương Thăng và chị em Kiều San nghe xong cũng hơi sợ Con chủ tịch tỉnh Khang Lại nhìn sang cao Đông thì càng sợ hơn Trương Thăng là con nhà quan lại Thì tự nhiên biết đó sức nặng của phó chủ tịch tỉnh Đây chính là người nắm giữ tiền đồ chính trị Của bất cứ cán bộ nhà nước bình thường nào Mời chén thì không thể Bảo nhị phải quy mới tỏ đó thành ý mà Trần Thiêu Gia cười phá lên nói Khuê ca Chúng ta không chấp chúng Em tiếp bảo cả thằng kia quỳ nữa Hừ Tao quỳ thì sợ hai bọn mày không chịu nổi Mày là con của Trần Dân hả Bảo sao Tao thấy bố mày bị mày liên lụy không ít Nhiều năm như vậy vẫn đứng im tại chỗ Mày sao không suy nghĩ cho bố mày đi Còn một số việc có phải là không bao che được cho mày Cả đồng hừ một tiếng khinh thường nói Hắn nhìn Khang thiếu ra Cậu là con của phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lượng hả Hành vi của cậu chẳng lẽ không làm bố cậu thất vọng sao Trần Siêu đứng bật lên tức giận nói Thằng kia mày lên lối nhỉ Tên bố ta cũng để mày gọi sao Còn phó chủ tịch tỉnh nhân lượng nữa chứ Mày chán sống rồi hả Khang thiếu già chặn trần siêu đang định lao lên Ý âm trầm nói Anh là thần thánh phương nào Đừng có giả vơ trước mặt tôi bố ích Cả đồng lắc đầu không nói Hắn rút điện thoại di động ra Tìm số của khang nhân lượng Cậu thấy tôi lừa cậu sao Mấy hôm trước chủ tịch khang nhân lượng Còn ăn cơm với tôi và nhắc tới cậu đấy họ khang nghe xong mà rất tức giận mày nói mày là con của vị lãnh đạo tình nào thì có thể chấp nhận nhưng mày dám nói ăn cơm cùng bố tao sao bố tao còn nói đến tao mày nghĩ mình là ai chứ Cao đồng nói không phải là nói dối tháng trước khang nhân lượng đến quyền ninh tham gia hội nghị xây dựng hệ thống thủy lợi Cao đồng cũng đi cùng khang nhân lượng đã vô tình nhắc đến con mình sau khi tốt nghiệp mà không chịu làm việc nghiêm chỉnh đi mở công ty thiết kế công trình chạy quanh cào đồng cũng biết ý chào đón khang công tử tới hoài khánh phát triển Cả đồng gọi điện cho Khang nhân lượng và nói Chủ tịch Khang Muốn như thế này không làm phiền ngài chứ Tôi và mấy người bạn ở Ando ờ có cả con ngài Ôi chỉ là không nhận ra nên có chút hiểu lầm Con của ngài hình như có ý kiến với tôi Nên không chịu bỏ qua ha ha Không đến mức như vậy Đâu có ngài khách khi quá Được tôi đưa điện thoại cho cậu ta Cả đồng một bên lắc đầu Một bên đưa điện thoại di động cho họ Khang Tiểu Khang Xem tôi có lừa cậu không Khang Chi Khuê rất nghi ngờ Bây giờ đã tầm 11 giờ đêm Bố mình hay ngủ sớm thì sao có thể nghe điện Chẳng lẽ thằng này thực sự là con lãnh đạo tỉnh Khang Chi Khuê không tin nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới Thằng đành kia Nghĩ bố mày quá nhàn hay sao Bố phí vào công sức làm cầu nối cho mày Mày muốn hủy đi sao Đừng nói nhiều Lập tức xin lỗi thị trường cao Tao nói với mày Thị trường cao không hài lòng thì tao không tha cho mày Mau đi Bố, thị trường cao gì chứ? Bố nói ai? Khang Chi Huy có chút khó hiểu hỏi Mày mua mắt à? Thị trường cao đông thì sao Hoài Khánh? Mày không phải vẫn muốn đến Hoài Khánh làm ăn sao? chủ nhân điện thoại là thị trường cao Màu xin lỗi ngay cho tao, không chừng còn có cơ hội kéo lại quan hệ Đưa máy cho thị trường cao đi Khang nhân lượng bên kia lớn tiếng nói Khang Chi Huy gần như há hốc mồm đưa máy cho Cao Đông Cao Đông cầm máy nói về câu khai xáo Tiểu Khang, bây giờ không có việc gì chứ? Lượng công trình xây dựng của Hoài Khánh hai năm nay đứng đầu cả tỉnh, đây cơ hội Khang Trí Khuê làm ăn không quá tốt ở Ando vì nơi này cạnh tranh rất mạnh, các công ty lắp đặt thiết kế ở Ando đều có quan hệ, nếu không cũng là có thực lực mạnh. Khang nhân lượng lên tỉnh chưa lâu, vì thế Khang Trí Khuê không dám làm quá, chỉ có thể dựa vào chút quan hệ cũ mà làm ăn. Sau khi nghe nói Hoài Khánh đang xây dựng nhiều Khang Chi Khuê vẫn tìm cơ hội đến hoài cánh Nên nói với ông bố Không ngờ ông bố vừa nói đã tìm được cửa châu y Khang Chi Khuê lại vung dao chặt đứt Nghĩ đến đây Khang Chi Khuê Chỉ muốn vung tay tát vào mặt mình mà thôi Cả đồng và mấy người kiều san về phòng Hắn không muốn gọi điện cho Khang nhân lượng Nhưng không thể không gọi Nếu không chuyện càng lớn hơn Thằng đành Trần Siêu đã gọi cho cảnh sát Của đội an ninh trật tự tỉnh Cả đồng lại không muốn tìm Lưu Trụ Quốc Thứ hai tìm người khác xếp phiền phước vì thế hắn gọi thẳng cho khang nhân lượng hắn tin với trí tuệ của khang nhân lượng sẽ không bao che khang chịu khuê đông ca giỏi rất giỏi về phòng trường thằng không nhịn được kêu lên mẹ nó chứ con của chú thì khang mọi người có thấy vẻ sợ hãi của hắn không tôi thấy hắn nhất định là bị bố hắn mắng cho một trận tươi bơi rồi mẹ kiếp thằng kia lại là con của tổng đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh tôi thấy nó xám xịt sang bên gọi điện bảo người đừng tới ha ha Tôi còn sợ bị chúng xử lý nữa chứ Thấy trường thằng kích động không ngừng đi quanh phòng nói Cả động không nhịn được cười khổ Trường thằng không đến mức như cậu nói chứ Tôi chẳng qua chỉ trùng hợp quen Chủ tịch Khang mà thôi Được rồi đúng ca anh đừng có nói Hai mắt em rõ ràng mà Trước đó em đã thấy anh không bình thường Ngồi cạnh anh mà em thấy rất áp lực Nó như thế nào vậy Giống như ngồi với bố em vậy Làm em thấy không được tự nhiên Hà hà đây là quan uy sao Chương thằng mặt mày đỏ bừng như quan công Cảnh vừa nãy đúng là đã Lúc mình ra ngoài đám kia mặt mày vẫn còn sợ sệt Có lẽ không biết là thần tiên nơi nào mà làm đám người khang chi khuê đều phải nhịn Lúc ấy Kiều San, Kiều Vũ cùng Đông Úc đều đứng bên ngoài Nên nghe thấy hai bên tranh cãi Chẳng qua các cô không thấy vẻ mặt và thái độ của đôi bên Và cũng chỉ biết Cao Đông gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề Mấy tiền kia trước còn bắt các cô quỳ xuống mời rượu Nếu thực sự làm như vậy thì các cô đúng là không biết sẽ như thế nào nữa Trong lòng các cô rất sợ, cảm giác đó chưa từng xuất hiện bao giờ cả Nhất là các cô sợ nếu đám kia không đồng ý thì bên mình sẽ không thể đau khỏi câu lập bộ này Nhưng mà tất cả đã được giải quyết Dù là Kiều San, Đông Úc hay là Kiều Vũ thì nhìn Cao Đông đều với ánh mắt khác Kiều San cùng Đông Úc mặc dù biết thân phận của Cao Đông Nhưng các cô thường xuyên ở Ando nên không quá hiểu về các nơi ngoài Ando Dù là Hoài Khánh hay Miên Châu Thì đó cũng là thế giới khác hẳn so với Ando Dù Cao Đông là người như thế nào ở Hoài Khánh Đối với các cô cũng không quan trọng Nhưng hôm nay các cô lần đầu tiên cảm thấy Chỉ cần là nhân vật lớn Thì dù anh đứng ở thế giới nào Vẫn lộ ra ánh sáng Kiều Vũ càng rung động hơn Cô mặc dù là sinh viên đại học Nhưng cũng không phải không hiểu đời là gì Chính vì thế khi chọn bạn trai cô mới cẩn thận Trương Thăng thực ra không phải người cô hài lòng nhất Vì bố y mới làm phó chủ tịch huyện Bản thân Trương Thăng cũng không có hấp dẫn gì mấy chỉ là trương thăng rất yêu cô từ năm 1 vẫn cẩn thận chăm sóc hầu hạ cô trái tim thiếu nữ cuối cùng đã chấp nhận y nhưng chuyện hôm nay là đả kích không nhỏ đối với cô hạt chấn rượu mà tạo ra vấn đề nghiêm trọng như vậy đối phương quá kiêu căng và càn rỡ làm cho cô cảm thấy trên đời không có pháp luật những đối phương đúng là có khi thế làm người ta sợ hãi con của phó chủ tịch tỉnh cơ mà cô vốn nghĩ không thể thoát thân vì không ngờ chuyện thoáng cái là qua đông ca san tỉ úc tỉ hay là chúng ta về kiều vũ vẫn còn sợ cả người như mềm dũng đa đối phương thu vào để cố vào tường một dụng đó thu bì con đòi lột quần cô xuống kiều san cùng đông úc đều nhịn cao đông nó thật trong lòng các cô vẫn sợ nhất là họ trần đó rằng là tiên nham hiểm hơn nữa còn có lãi lịch trong công an nếu như y thầm gây chuyện thì sao cả đông không nói gì mà chỉ lắc đầu trong người khác cơ hội một chút cả đông biết khang chi huê không phải kẻ ăn chơi trác táng bình thường Khi khang nhân lượng cố ý nói chuyện, cao đồng biết mảng xây dựng thành thị của hoài khánh không được bình yên, nhiều người nhìn chăm chăm vào đó, ngay cả trần anh lộc học ở bắc kinh cũng phải gọi điện về nói chuyện với cao đồng. có một số người không thể từ chối, hơn nữa từ chối nhà này thì nhà khác cũng xen vào mà. công ty lắp đặt của khang chi khuê quy mô không lớn nhưng cũng là công ty làm ăn nghiêm chỉnh. sau khi khang nhân lượng nói chuyện với hắn, cao đồng đã tìm người tìm hiểu. khang nhân lượng có danh tiếng khá tốt ở biên châu. Ít nhất lúc Khang Nhân Lượng ở Miên Châu Không dính tới vấn đề kinh tế gì Nếu thật có chuyện thì Khang Chi Khuê Không đến mức mở công ty lắp đặt Rồi làm ăn nghiêm chỉnh. Chỉ riêng việc bố y làm bí thư thị ủy Miên Châu Y nhận mấy công trình lớn cũng có gì khó Đương nhiên cũng có thể do Khang Nhân Lượng Đang phát triển nhanh Nên cấm con mình dính tới vấn đề kinh tế Cửa phòng được mở ra Trung tăng đang hưng phấn không còn gần ra Khang Chi Khuê Đổi bộ khác cầm theo trai Louis 13 Tay kia cầm chén mỉm cười nói. Đông ca, thằng em đến nhận lỗi Trưng thằng hơi tránh đà Khang chi Khuê thật ta chỉ nhìn Cao Đông mà thôi Đông ca Khang chi Khuê cũng không lạ gì Cao Đông Ít nhất từ ông bố mà ý biết Cao Đông là người mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra Khang Tri Khuê mặc dù không vào chính trị Nhưng không xa lạ gì về mấy vấn đề trong chính trị Theo Khang chi Khuê biết thì 30 tuổi làm cán bộ cấp trưởng phòng đã là tốt Có thể nên làm cấp pháo hiện là có quan hệ rất cứng Về phần chính huyện ngoài xuất sắc chú dựa vào cơ hội ta Thì không chỉ có thể ngồi ở vị trí cơ quan thuộc tỉnh Nhưng không có quyền thật gì Nhưng cao đồng mới 30 Đã thành cán bộ cấp giám đốc sở Là điều Khang Chi Khuê chưa từng nghe thấy Hơn nữa càng khó tin hắn lại là thị trường Bố ý 45 mới thành cấp giám đốc sở Vậy mà đã con là trẻ Nhưng đây là sự thật Khang Chi Khuê phải thừa nhận Phải cúi đầu với sự thật Ngồi đi Chi Khuê Cao đồng vẫn khá lạnh nhạt Chai rượu trôm trên bàn đã vơi phân nửa. Khang Chi Khue cũng biết loại điệu này nên thấy Cao Đồng vẫn rất tỉnh táo không khỏi bội phục. Cao Đồng cũng có chút bội phục Khang Chi Khue. Còn quan chức cao cấp không phải tất cả đều là làm mụn. ít nhất trong thời gian ngắn đã đến nhận lỗi còn có thể đợi mình tầm nửa tiếng mới tới. Nhìn Trương Thăng và ba cô gái nhưng ngồi trên đống lửa Cao Đồng cũng không nhịn được cười. Hắn bối vai Khang Chi khuê rồi nói: Chi Khue cha cũng đến lúc phải về rồi lúc này thì cậu thế hoài khánh ngồi trời số điện thoại của tôi cậu cũng có rồi khang chi khuê biết ý đứng lên xin lỗi mấy cô gái rồi đi ra đến khi mọi người lên xe không khí vẫn khá quái dị biểu hiện của khang chi khuê đã hoàn toàn khác trước làm cho mấy người chưa chính thức cảm nhận sự phức tạp của xã hội đã được học một bài học rất lớn cao đông thật ra không quá để ý khang chi khuê cũng từ khang nhân lượng mà biết tình hình của hắn thứ bữa này không ai làm ngu cả Với thân phận của Khang Nhân Lượng mà muốn tìm hiểu rõ về Cao Đông thì cũng không khó. Đương nhiên Khang Nhân Lượng cũng không cần giấu gì với con trai của mình. Kiều San lái xe đưa Trương Thanh cùng Kiều Vũ đến Đại học An Nguyên. Tối nay thực tế uống không nhiều, mặc dù Khang Chi Khuê, mạng trai Louis 13 tới, nhưng hầu hết rơi vào bụng y. Cao Đông không thích uống nhiều loại rượu cùng nhau. Cao Đông suy nghĩ xem mình nên đi đâu. về tiểu khu Mai Lĩnh thì muộn, có lẽ là bằng đã ngủ. Cố Vân Bạch vốn ở Thượng Hải, Chắc là nên về chỗ chị em Từ Xuân nhàn Trong thời gian này hắn hay đến chỗ la băng Cùng Trình Nhật Lâm hơn Vì thế khá vắng vẻ chị em Từ Xuân Nhạn Cũng may Từ Xuân Nhạn đất biết điều Cũng không nói gì Việc hắn không hay tới Cũng lắm chỉ lộ về u án mà thôi Cả đồng ca hay là chúng ta đi ngồi đâu đó một chút Kiều San đột nhiên nói Cả đồng có chút giật mình Hai em có sao không Gần 12 giờ đêm rồi đó Dù sao mai cũng là thứ bảy mà Ngủ đứng một chút có sao đâu Anh cũng không mấy khi về nhà Nếu không anh lại nói bọn em không tiếp anh Kiều San cười hì hì Tiểu Úc Bà nói có đúng không Đồng ốc cô chuột do dự Hôm nay cô bị kích thích không nhỏ Biểu hiện của Cao Đông đã pha vỡ cảm giác của cô Hắn nhẹ nhàng giải quyết chuyện mà anh cũng nghĩ sẽ rất phiền phức Cô biết Kiều San muốn làm gì Cao Đông bây giờ có vẻ càng lúc càng sát cuộc sống các cô Cô không như Kiều San Cô sớm không ôm bảo tường sao vời nữa Cuộc sống bây giờ rất tốt Mặc dù vẫn chưa có bạn trai Nhưng đó là vì chưa gặp người thích hợp Đương nhiên cô cũng biết Mình luôn so sánh những người muốn đến bên mình với Cao Đông Bởi vì như vậy nên cô mãi không tìm được ai hài lòng cả Chẳng qua Kiều San lại khác Có lẽ Tiểu Âu nghĩ thoáng khiến Kiều San bị kích thích Nói tóm lại Kiều San thường xuyên nói Nếu tìm bạn trai thì phải như Cao Đông Nếu không thì cứ như Tiểu Âu cũng được Thôi về đi Cao Đông càng có lẽ mai còn có việc Thân phận của anh ấy thì hôm nay chúng ta cũng thấy mà Sự so anh ấy không có bao nhiêu thời gian rảnh đâu Đông ốc không dám nhìn về mặt không vui của Kiều San Cả đồng cười thầm trong lòng Đông ốc đúng là biết ý Hắn thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với hai cô Hắn không muốn biết hai cô nói gì Nên nắn bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ cho ngon Các bạn vừa nghe xong tập số 51 Quyền 2 cuốn tiểu thuyết thủ đận quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại